Phần 1.2 Tần lạc y khẽ nhíu đôi mi thanh tú Dần dần tỉnh lại Nàng mở mắt ra Đây là đâu Các bạn đang nghe chuyện tại website Chuyện audio mới chấm com Đôi mắt nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng Lại có chút dịu dàng Lông mi đen dài run dậy Rồi như là nghĩ đến gì đó Nàng không nhịp được mà ngồi dậy khỏi Chiếc giường ấm Trong lòng trống điện thùng thùng Ngón tay mảnh khảnh nắm Lấy cổ áo Đây là đâu? Mình làm sao vậy? Nàng cẩn thận nhớ lại, cảm giác thấy một trận đau đớn mãnh liệt kích thích thần kinh của mình. Nàng nhớ rõ cha nuôi và sơ tuyết bị ra luật ngạn thác hạ lệnh bắt đi. Vậy mình ở đâu chứ? Chẳng lẽ chỗ này chính là doanh trại của nước liêu? Tần lạc y kích động nhìn xung quanh, dường như nàng thật sự ở trong quân doanh. Quân doanh này tuy nói là đóng quân để thuận tiện cho việc chiến đấu, nhưng rõ ràng lại rất cao quý. Góc chén được chế tạo từ vàng dòng được xếp ở Trên chiếc bàn bát giác hoa lệ Góc tường treo ra hổ và một thanh bội kiếm tỏa ra hàn khí Mọi nơi đều hiển hiện vẻ nam tính cứng rắn Để chống lại rét lạnh Phía trên giường Chiếc áo lông cừu sắc trắng mềm mại hiện ra mấy phần Ấm, áp Nàng bội vàng đứng dậy Thân thể rời khỏi chiếc giường ấm áp Bốn dĩ bản vương cho nàng một chiếc giường thoải mái như vậy Một thân ảnh cao lớn con dài đửa vào cạnh cửa, giọng nói lạnh lùng tràn ngập tâm, tình bất mã. Tần lạc y bị giọng nói bất tình lình vang lên làm cho hoảng sợ. Đột nhiên, trông thấy gia luật ngạn thác không biết từ khi nào đã đứng ở cạnh cửa. Đôi, con ngươi đen nhìn tròng chọc vào mình. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Vì sao ta lại ở chỗ này? Cha nuôi ta và sơ, tuyết đâu Tần lạc y không khỏi có chút phần trương. Nàng nhớ mang máng ra luật ngạn thác bắt cha nuôi và sơ tuyết đi Nhưng vì sao mình tỉnh lại trong doanh trại này Một chút trí nhớ điều không có gia luật ngạn thác nhìn vẻ mặt lộ rõ khẩn trương của tần lạc y Nàng sợ Hắn Ý nghĩa này nảy lên trong lòng hắn tựa hồ có chút không thoải mái Khóe miệng hắn hơi dương lên Đi quanh một vòng Nàng nhất thời hỏi Bản vương nhiều vấn đề như vậy Xem ra bản vương phải tốn chút thời gian giải đáp cho nàng Nói xong, liền lựng thử đi về phía tần lạc y, ngồi lên, trên giường, từ trên cao nhìn xuống, đem dung mạo tuyệt sắc của tần lạc y, thu hết vào trong đáy mắt. Bên cạnh gia luật ngạn thác không thiếu những cô gái xinh đẹp hầu hạ, trong khi hắn cho rằng nữ nhân chẳng qua chỉ là công cụ để thỏa mãn cơ thể. Mà thôi, khi nhìn thấy tần lạc y, vẻ đẹp của nàng làm cho hắn hoa mắt, nhìn, nàng bất tỉnh ở trong lòng mình. Càng thêm kiên định chiếm hữu nàng vì có Chút tình cảm Trong lòng không khỏi dâng lên tình cảm khó có thể kiềm chế Tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn cái gáy trắng nón của Tần Lạc Y Cảm giác mềm mại trong tay truyền đến làm cho hắn có chút bất năng tự bạt Đáy lòng vô hình thản nhiên tràn ngập chân tình Muông ta ra, tên cầm thú này Tần Lạc Y không ngờ ra luật ngạn thác Cợt nhà mình lần nữa Bỗng chốc hung hăng cắn ngón tay đang rủi ra ở bên, môi, lảo đảo chạy ra cửa. Nàng nhất định phải thoát khỏi chỗ này, thoát khỏi tên ác ma này. Nàng muốn gặp cha nuôi và sơ tuyết, còn có, tăng đại ca. Chết tiệt, gia luật ngạn thác nhíu mày một cái, ngón tay bởi vì hàm. Răng của nàng mà lưu lại một dấu cắn thật sâu, không nghĩ rằng nàng lại là một cô gái khó thuần phục như vậy. Trong mắt đen của gia luật ngạn thác cũng bởi vì tức giận mà khiến cho người ta sợ hãi cực kỳ, hắn hừ lạnh một tiếng, thân thể to lớn đứng dậy, sải bước tiến lên chặn lối đi của tần lạc y, thân hình ngang nhiên bao phủ nàng, trong bóng tối, hắn duỗi tay ra, không một chút thương hoa tiếc ngọc hung hăng ném tần lạc y lên trên giường, tần lạc y chóng mặt, còn chưa kịp kêu lên thì thân hình nhỏ nhắn mềm, mại tựa như hoa điệp rơi, Một âm thanh nặng để ở trên giường vang lên Trên mặt ra luật ngạn thác như bị tuyết bao phủ Lại nhìn cô gái khó bảo Trong tay mình trốn cũng không thoát được Hắn từng bước đi về phía tần lạc Y nhìn nàng ở trên giường Tựa hồ có một cảm giác thích thú như bắt được con Mồi đồ vô sỉ nhà ngươi Tránh ra Trong hốc mắt tần lạc y chứa nước mắt đầy ủy khuất Nàng không ngừng Lùi lại về phía góc giường Thoáng nhìn thấy bụi kiếm bên góc tường liền nhanh nhẹn rút ra, dơ mũi kiếm nhắm vào gia luật ngạn thác đang càng ngày càng bước lại gần. Ngươi không được qua đây, bằng không, bằng không ta sẽ giết ngươi. Tần lạc y thảm thiết hô to, hai tay cầm chặt thanh bụi kiếm. Nàng còn không có khả năng uy hiếp bản vương. Gia luật ngạn thác, vung tay lên, mạnh mẽ trưởng vào đôi tay tần lạc y vốn mềm như nhánh cỏ. Non, hai tay nàng đau nhức. Bội kiếm theo đó mà rơi xuống Ngay sau đó Gia luật ngạn thác dùng tốc độ như sét đánh kéo Tần Lạc Y Một lần nữa trở lại bên người Buông ta ra Đồ man di Tần Lạc Y cảm thấy hoang mang chưa từng Có nàng liều mạng dùng rằng Càng giải rũa Tần Lạc Y càng thêm kích thích bản tính vốn vô cùng yêu Thích việc chiếm đoạt của gia luật ngạn thác Con ngươi hắn nheo lại Môi mỏng cong lên ngợi một chút tàn khúc Thô lỗ cướp lấy đôi môi anh đào của nàng, thân hình cao lớn thon dài gần như muốn chôn vùi nàng. Cổ họng Tần Lạc y nghẹt thở, nàng trừng mắt nhìn, không ngừng chống lại sự xâm phạm của hắn, nhưng lại phí công vô dụng. Không được, không được. Không được. Nàng nhắm mắt lại, mi mắt rung động, hắn hôn nàng đau quá. Tăng đại ca, dưới đáy lòng, nàng tuyệt vọng kêu gào, nước mắt trong suốt tràn ngập hai mắt, nàng bỏ qua chống cự. Bởi vì nàng chọn lấy cái chết để, trốn tránh sự xâm hại của gã nam nhân dị tộc này. Đang đắm chìm trong hương thơm, đột nhiên ra luật ngạn thác có cảm. Giác không bình thường, hắn định thần nhìn lại. Sắc mặt nhất thời đại biến, chiếc áo lông cừu như tuyết trắng đã nhuộm đỏ màu máu tươi. Chết tiệt! Thân thể cao lớn đột nhiên đứng dậy, hắn kinh hãi phát hiện. Tần lạc y đã đâm tay mình vào cây kim lồi ra ở góc giường, màu máu đáng sở tràn ngập trên cánh tay trắng toát thật chói mắt. Lửa giận vô cớ thiêu đốt ở trong đôi mắt ra luật ngạn thác, hắn không nghĩ rằng lại có một cô gái quật cường như vậy, dám dùng phương thức này đến trốn tránh sự yêu thương của hắn. Hắn một tay ôm lấy Tần Lạc Y, mặt phủ đầy sương lạnh, ngũ quan tuấn mỹ, vặn vẹo, trở nên thô bạo và dữ tợn, hắn cắn răng nói, "Nàng dám dùng cách này để cự tuyệt bản vương." Tần Lạc Y âm hiểu y thuật biết chỗ mình đâm chúng là huyệt nội toan bởi vì nằm ở cổ tay nằm khuất giữ cơ gan tay dài và cơ quạc cổ tay cách gần hai gân xanh cho nên mới không ngừng chảy máu chưa mất đi ý thức tần lạc y nở nụ cười thê thảm trong mắt tràn ngập khinh thường và quật cường nàng khó khăn mở miệng nhưng lại như một thanh đau đâm vào ngực ra luật ngạn thác ta thà rằng chết cũng tuyệt đối không ủy thân cho ngươi nói xong Nàng liền bất tỉnh nhân sự Nàng thế mà lại dùng cách này để trốn tránh bản vương Quả thực là mơ Tưởng Gia luật ngạn thác tràn ngập hận ý nói Bàn tay để bên thân thể tần Lạc y Sau khi cố gắng ổn định tinh thần bắt đầu vận công cầm máu cho nàng Dần dần Lông mày gia luật ngạn thác bắt đầu chậm rãi giãn ra Hắn có thể Cảm giác được nội lực trong bàn tay Theo thời gian từ từ nhung kết lại trong cơ Thể tần lạc y các mặt nàng tái nhợt, một chút hồng hào cũng không có. lúc hắn thu hồi cánh tay, cơ thể yếu ớt của tần lạc y ngã vào lòng gia luật ngạn tháp, lông mi đen rậm của hắn bểnh lên như cây quạt mà máu tươi trên cánh tay nàng đã đông lại. trong mắt gia luật ngạn tháp hiện lên một tia bối rối, trái tim hắn mơ hồ. co giật, chưa bao giờ hắn phẫn trương như vậy. hắn nhẹ nhàng đặt tần lạc y ở trong lòng vẫn hôn mê như cũ lên trên giường. người đâu? giọng nói trầm thấp vang ra ngoài chướng. Vương thượng, tên thị vệ đứng chờ ở cửa liền xuất hiện bên trong canh chướng, cho gọi y quan, gia luật ngạn thác lo lắng truyền lệnh. Dạ, tên thị vệ nhận lệnh. Không lâu sau, một vị y quan trung niên vội vàng chạy tới, khi hắn thấy rõ vị cô nương trên giường, trong lòng âm thầm nghi hoặc, nàng là ai mà có thể nằm ở trên giường của vương thượng? Khi thấy trong mắt vương thượng hiện lên chút không vui Hắn sợ tới mức Vội vàng đi đến trước giường Phần trương tiến hành bắt mạch Cho dù vẻ mặt tái nhợt Cũng không thể che đẩy sắc đẹp tuyệt trần của vị cô Nương này Cánh tay mảnh khảnh vì mất máu quá nhiều Mà trở nên lạnh như băng. chẳng lẽ nàng chính là cô gái Bị vương thượng bắt được ở bột hải Hiện tại nàng thế nào gia luật ngạn thác phát hiện y quan chẩn đoán Lâu như vậy Tức giận hỏi Giọng nói lạnh lùng pha chút sốt ruột. Y quan vội vàng thu hồi tâm trạng, cẩn thận bắt mạch tần lạc y, nhíu mày. Một chút, như thế nào? Gia luật ngạn thác nhìn vẻ mặt của y quan, trong lòng có, chút bất an. Bẩm vương thượng, vị cô nương này thân thể vốn rất yếu, nay bốn phía. Huyệt nội quan đều bị thương, có lẽ trong một thời gian ngắn nàng không thể. Dùng sức, y quan đứng dậy, cẩn thận bẩm báo với gia luật ngạn thác. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn đi theo vương thượng hành nghề chứa bệnh. Lại chưa bao giờ phát hiện vương thượng sẽ vì nữ nhân nào mà khẩn trương. Quá như vậy, hắn loáng thoáng cảm giác được cô gái bị thương này và đông. Lâm vương có quan hệ không đơn giản. Bản vương đã thay nàng vận công chứa thương, vì sao còn chưa tỉnh. Khuôn mặt ra luật ngạn thác không chút biểu tình nhìn tần lạc y, hắn có. Chút lo lắng cô gái này rốt cuộc vì sao vẫn chưa tỉnh lại. Vương Thượng, ngoại thương của cô nương này đúng là không có gì đáng, ngại, có lẽ là bởi vì lao lực quá độ nên mới khiến cho đến bây giờ vẫn bất tỉnh. Sự khác thường của Tần Lạc Y làm cho vị y quan này trong lòng không rõ, càng nói âm thanh càng nhỏ, hắn không cần ngẩng đầu lên cũng có, thể tưởng tượng được vẻ mặt lúc này của Vương Thượng. Dầm, gia luật ngạn thác hung hăng đập tay lên chiếc bàn bát giác, giọng điệu tự hồ như có mùi vị giết người, có lẽ... Bản vương cảnh cáo ngươi, nếu ngươi không thể làm cho nàng tỉnh lại, bản vương sẽ đem đầu của ngươi treo ở quân doanh. Dạ, dạ, bây giờ thần sẽ lập tức kê đơn, bốc thuốc trị liệu cho cô nương. Y quan bị dọa liền vội vã quỳ xuống nói, xem ra cô nương này đối với đông lâm vương thật sự rất quan trọng. Khiêm ngạo lấy tay đỡ đầu, có chút buồn cười nhìn nha đầu trước mắt bị trói như bánh trưng này. Nếu ta nhớ không lầm, tên ngươi là sơ tuyết đúng không? hắn hứng thú, hỏi. Tiếng Hán của khiêm Ngạo nói với sơ tuyết có thể coi là tiêu chuẩn, bởi vì sau khi bột hải được đưa vào lãnh thổ đại đường, ngôn ngữ chính thức liền trở thành tiếng Hán. Hán âm thầm cao hứng, may nhờ lúc trước học tiếng. Hán với Vương ra, nếu không thì hiện tại đã xấu hổ rồi. Bởi vì hiện giờ trong danh chứng của Vương thượng có cô nương Tần Lạc Y, Hắn không thể ra vào như trước, đột nhiên buồn chán nghĩ đến nha đầu, đã làm cánh tay mình bị thương này. Ừ, lúc sơ tuyết thấy rõ người đi tới, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú trở, nên căng thẳng, ánh mắt chứa đựng lửa giận, hung hăng nhìn chằm chằm nam, nhân ở trước mắt, khiêm ngạo âm thầm cười một tiếng, xem ra nha đầu này vẫn còn địch ý, rất lớn đối với mình. Hắn đưa mặt tươi cười, nhàn nhã đi đến trước mặt sơ tuyết. Khuôn mặt khôi ngô tuấn Tú gần như dán bên tai sơ tuyết. Ngay sau đó, hắn gần từng chữ nói, tự giới thiệu một chút. Ta tên là Khiêm Ngạo, là phó tướng chủ công nước một hải các ngươi. Sơ tuyết tức giận, cắn cổ Khiêm Ngạo một cái. Ai bảo hắn dựa gần mình. Như vậy, thực cho rằng trói hai tay mình như vậy thì không có cách nào đối phó hắn. Nàng chán ghét điệu bộ nói chuyện của hắn muốn chết. Khiêm Ngạo căng thẳng một trận. Hắn trượt dùng lực đẩy sơ tuyết ra Trong Mắt bắn ra hai ngọn lửa Này Ngươi là cái loại gì vậy Sao lại bậy bả cắn người như thế chứ Thế gian sao lại có nữ tử ngang ngược như thế Cầu khiết đan Các ngươi đem lão ra và tiểu thư đến chỗ nào Sơ tuyết Không sợ cường quyền mà hô to với khiêm ngạo Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng Căng ra Lão ra nhà ngươi Trước mắt là trọng phạm của triều đình Trọng Phạm thì đương nhiên là phải nhốt ở nơi của trọng Phạm mà tiểu thư nhà ngươi Khiêm ngạo đau đớn xoa cổ, cố ý ngừng lại Không nghĩ tới xú nha đầu này Vẫn còn hung hăng như thế Tiểu thư nhà ta làm sao vậy Nói mau, tên heo khiết đan này Sơ tuyết, vừa nghe thấy hắn nhắc tới tiểu thư Lo lắng nhìn hắn hô to Xú nha đầu này thế mà có thể hình dung người khiết đan với nhiều động Vật như vậy kiêm ngạo hài hước nhìn sơ tuyết Tiểu thư nhà ngươi à Nàng tự sát Thật đáng tiếc Trong đầu hắn chỉ Có ý cười Vẻ mặt làm bộ như bi ai nhìn sơ tuyết nói Trêu đùa nha đầu này Thật đúng là có thú vị Cái gì Tiểu thư nàng Hoa Sau khi sơ tuyết nghe được tin này Cảm Giác như trời muốn sập xuống Cái miệng nhỏ nhắn lập tức khóc to lên Ai Ngươi đừng có khóc Khiêm ngạo không nghĩ nha đầu này. Nói khóc liền khóc. sợ tới mức luống cuống tay chân. Tiểu thư. Hoa hoa. Hoa hoa. Sơ tuyết vẫn khóc to như cũ. Nàng thực hận. Chính mình không thể ở bên cạnh tiểu thư. Khiêm ngạo nhíu mày. Hắn cảm giác màng nhĩ của mình như bị vỡ. Thực. hối hận bản thân chưa nói hết lời. Này. Ngươi đừng khóc nữa. Ta còn chưa nói xong đâu. Khiêm ngạo chịu không nổi nhất là chuyện nữ nhân khóc, tiếng khóc của nàng khiến hắn chóng mặt. Sơ Tuyết thoáng chốc ngừng khóc, nàng trừng mắt nhìn Khiêm Ngạo. Khiêm Ngạo xoa xoa lỗ tai bị đau, nhìn nàng một cái, nói tiếp: "Tiểu thư, nhà ngươi quả thực đã tự sát, nhưng được vương thượng chúng ta cứu rồi." Sơ Tuyết liền thở vào nhẹ nhõm, trong lúc Khiêm Ngạo đang thầm vui mừng lỗ tai mình vừa mới tránh được tiếng ồn ban nãy, một âm thanh chói tai Lại vang lên ở bên tai Cái lũ cầu khiết đan chết tiệt các ngươi Nếu không phải các ngươi hành Hạ tiểu thư nhà ta Tiểu thư nhà ta có thể tự sát sao Ta nguyền rủa các ngươi sẽ Không có kết cục tốt Toàn bộ đều xuống địa ngục Tất cả đi gặp Diêm Vương à, Khiêm ngạo thật sự không chịu được nha đầu này Làm nhảm nguyền rùa nước đại liêu Hắn trượt tiến lên Một tay cố định cái đầu nhỏ của sơ tuyết Nhanh chóng cúi người xuống Hương hăng cướp lấy cái miệng nhỏ nhắn thích Mắng chửi người của sơ tuyết Không nghĩ tới nha đầu này Vẫn còn hương vị ngọt ngào Từ phản ứng vừa Thấy của nàng liền biết là nụ hôn đầu tiên Khiêm ngạo nghĩ đến điểm này Trong lòng tràn ngập sự vui sướng Càng thêm xâm nhập cặp môi của nàng Sơ tuyết bị hành động đột ngột của hắn dọa cho ngây người Khi lưỡi hắn Tùy ý trọt vào trong khoang miệng Nàng lập tức phản ứng lại Trong lòng đột nhiên xấu hổ Hàm răng kẹp lại, hung hăng cắn đầu lưỡi khiêm ngạo à. đáng chết Khiêm ngạo nhà ra, đột nhiên đẩy sơ tuyết ra Vươn, tay lau vết máu trên môi Nhà đầu chết tiệt này Cừ, sơ tuyết bướng bình hất cằm Dường như ra oai nhìn vẻ mặt thất bại Của khiêm ngạo Xem ra ngươi và tiểu thư nhà ngươi đều không giống người bột hải Làm, sao tính khí bướng bình như vậy lại giống người bột hải được chứ Ngạo hồn hển nói Hắn cũng vì hành động vừa rồi của mình làm cho giận mình Tại sao lại hứng thú với loại người này Ta và tiểu thư nhà ta vốn là người Giang Nam Từ nhỏ ta đã đi theo tiểu thư Sau lại được lão gia thu dưỡng đưa đến một hải Cho nên nếu các ngươi dám đối xử với tiểu thư nhà ta không tốt Sơ tuyết ta có chết cũng sẽ nhiều mạng với bọn cầu tiết đan các ngươi Sơ tuyết căm giận nói Nam nhân ghê tởm này Thế mà lại hạ thủ đoạn như vậy đối với mình, bản. Thân đâu thể bị nam nhân khi dễ. Cậu Kiết đan đúng là cậu Kiết đan. Việc làm cũng đê tiện như vậy. À, hai ngày nữa chúng ta sẽ đến thượng kinh. Ta cũng muốn xem ngươi, liều mạng như thế nào với chúng ta. Trong mắt khiêm ngạo tràn ngập sự chế. nhạo, hắn phát hiện bản thân càng ngày càng thích trêu đồ sơ tuyết này. Hắn luôn thích nữ tử xinh đẹp. Nhưng lại hứng thú với cô gái này, vốn không tính là tuyệt sắc nhưng lại rất thanh tú, nữ tử người Hán có dáng người, nhỏ nhắn, đôi mắt trong veo như nước, thật hồn nhiên. Trong mắt sơ tuyết tràn ngập lửa giận, nàng hung hăng trừng mắt nhìn khiêm ngạo, hận không thể tát gương mặt tuấn tú trước mắt này một cái. Tiểu thư nhà ngươi hiện tại đã là người của vương thượng chúng ta, về phần ngươi, nếu thật sự không nghe lời, đến lúc đó sẽ chịu tội. Khiêm ngạo cố ý hung tợn hù dọa sơ tuyết. Lúc vương thượng ép buộc cô gái áo trắng kia phải ở bên cạnh mình. Khiêm ngạo có thể cảm giác được vị vương ra từ nhỏ cùng mình lớn lên này. Có sự thay đổi, nói chính xác là tình cảm đã phát sinh biến hóa. Nhất là sau khi tần lạc y bị thương, vương thượng không ngừng túc trực. Ở bên cạnh nàng, đây là chuyện chưa từng có ở vương thượng. Tuy nói rằng, bên cạnh vương thượng có rất nhiều mỹ nữ cùng phi tần. Nhưng chưa từng thấy hắn khẩn trương như vậy, có lẽ lần này hắn thật sự động tình, bản thân mình lại hoàn toàn không biết. Vương thượng các người, ha ha ha, thật sự là buồn cười. Sơ tuyết giống như được nghe chuyện cười, cố ý cười lớn chế nhạo khiêm ngạo. Ngươi cười cái gì? Khiêm ngạo không ngờ tới phản ứng của sơ tuyết. Tiểu thư nhà ta sớm đã cùng thiếu ra nhà ta định hôn ước, cái tên Vương. Gia đầu heo của các ngươi làm sao lấy được tiểu thư nhà ta, kiếp sau đi Sơ, tuyết làm bộ hảo tâm nhắc nhở hắn, ừ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga Hả, có hôn ước với thiếu gia nhà ngươi, khiêm ngạo hơi ngẩn ra Hắn, đột nhiên nghĩ tới con trai trưởng của tang lão tướng quân tang trọng dương Trong lúc công thành, tang trọng dương lẩn vào dân chúng trong thành nên rời đi trước Tang lão tướng quân vì bảo vệ đứa con trai này cho nên mới bị bắt giữ, đến nay bọn họ vẫn không tìm được tung tích của Tang Trọng Dương, nhưng cũng không nóng nảy tìm kiếm, bởi vì Tang Trọng Dương nhất định sẽ tìm tới nơi này. Ngược lại, bây giờ khiêm ngạo lại nổi lên hứng thú với hôn ước của Tần, Lạc Y và Tang Trọng Dương, ha ha, xem ra về sau sự tình càng ngày càng thu vị vở kịch chỉ mới bắt đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Dưới ánh đến có dáng người hơi lay động, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt. Tần lạc y, phát họa nên đường nét làm rung động lòng người. Nàng cứ lặng lặng nằm ở trên giường như vậy, đẹp tửa tiên nữ, nhưng không có vẻ muốn tỉnh lại. Sắc mặt tái nhợt mới trải qua trị liệu có hơi chút hồng hào. Thân hình cao lớn của gia luật ngạn thác ngồi ở bên cạnh chiếc bàn bát. Giác! con người đen tràn ngập đau lòng và sốt ruột. Một nha hoàn cẩn thận nâng Tần Lạc Y dậy, để nàng có thể nhẹ nhàng tựa vào người mình, một nha hoàn khác đút thiền nước thuốc vào miệng Tần Lạc Y. Nước thuốc theo khóe miệng của nàng chậm rãi chảy ra, đôi môi vô thức ngậm chặt ngăn cho thuốc đi vào. Hai nha hoàn gấp gáp đến luống cuống tay chân, lau chùi khóe miệng của nàng. Gia Luật Ngạn Thác không nhịn được đứng lên, đôi mày anh tuấn nhíu lại, sải bước đi đến trước giường, bàn tay nhận lấy chén thuốc, tay kia vung lên đẩy hai nha hoàn sang một bên để ta làm. hắn nhẹ nhàng để thân hình mềm mại của tần lạc y dựa vào người mình. vương thượng thứ tội, hãy để cho chúng nô tỳ hầu hạ cô nương. hai nha hoàn thấy vẻ tức giận của vương thượng, sợ tới mức lập tức quỳ trên mặt đất cút ra ngoài, trong mắt ra luật ngạn thác tràn ngập chất đầy căm phẫn. Hai Nha hoàn bị dọa liền chạy ra khỏi doanh trướng nhanh như chớp. Ánh mắt Gia Luật Ngạn Thác chuyển hướng về phía Tần Lạc Y, hai mắt lạnh lùng dần dần trở nên dịu dàng. Hắn cầm lấy chiếc thìa nhẹ nhàng để bên môi Tần Lạc Y. Dòng nước thuốc màu nâu vẫn chảy xuống dưới như cũ, chưa tiến vào trong miệng của nàng được. Gia Luật Ngạn Thác buông thìa, một tay ôm Tần Lạc Y, một tay nhẹ nhàng lau khóe miệng của nàng, sau đó Ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt của nàng Cô gái quật cường này Đây là cách nàng trừng phạt bản vương Cho dù có Hôn mê vẫn bướng bỉnh như thế Ra luật ngạn thác than nhẹ một tiếng Dịu Ràng như thì thầm với tình nhân vậy Như hòa đến mức chính mình cũng khó Mà tin được Nhẹ nhàng đặt tần lạc y ở trên giường Con người đen sâu thẳm của da Luật ngạn thác nhắm chặt lại Sự xuất hiện của cô gái này làm cho kế hoạch của hắn hoàn toàn rối loạn. Cho tới bây giờ hắn không nghĩ mình có thể vì một cô gái mà trễ nãi hành trình. Nếu không phải vì nàng hôn mê thì có lẽ lúc này đã về kinh đô từ lâu rồi.